online miễn phí trên kênh YouTube ngay kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không ré khi chưa có sự đồng ý đoàn người để khách sạn trong bữa tiệc ai cũng tò mò Điều hỏi Hạ Thược ngày hôm nay Sao lại phát hiện ra người kia có vấn đề Hạ Thược chỉ cười Không đợi cô nói Trần mãn quán của mã hiển vinh Lên giống như hát đôi Mỗi người một câu kể lại sinh động Việc vạch Trần chân tướng Thuở tiện nó luôn cả những điều đã khai của cảnh sát Còn trên gương đồng kia bị cục di vật văn hóa tịch thu Rồi biểu tình của Vương Đạo Lâm Khi bị đưa đến cục cảnh sát Hàng người họ miêu tản lại Một cách hả hề Mọi người vừa nghe ánh mắt càng sáng ngời, không gọi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đều nói một tiếng, thật là hà lòng hà dạ. Chỉ là trầm trồ khen ngợi xong, mọi người liếc nhìn nhau một cái, tất cả đều hiếu kỳ về việc hạ thược có thể thông qua tướng mạo mà lại nhìn ra đối phương có vấn đề, cũng suy nghĩ muốn cho cô nhìn. Hạ thược thấy vậy cũng không từ chối, lúc này nhẹ nhàng chỉ điểm vài người trong đó. Một ít chuyện quá khứ người nó từng trải qua Hay tình huống trong nhà hiện tại Vừa nghe cô nói mọi người kinh hãi Không tin phục cũng không được Lúc này mới người này tiếp người kia Muốn nhờ cô chỉ điểm một chút về phong thủy trong cửa hàng Hạ thược rộng rãi đồng ý Lúc trước tôi đã nói rõ Sau này mọi người có việc gì cần tôi xem Tôi tuyệt không từ chối Một ít về về phong thủy hay vận trình Tôi có thể giúp Nhưng nếu là chuyện lớn thay đổi vận mệnh Hay hoa sát Những chuyện phải lựa chọn dựa theo quy củ trong ngành này Là cần phải có một chút phí Điều này mong mọi người hiểu cho Người ngồi đây đều là thương nhân Nên nhiên hiểu câu nói Trên đời không có bữa cơm nào Mà không phải trả tiền Cũng có vài người nghe nói Hạ thượng ở thành phố Đông Thường xem bói cho những người trong giới thượng lưu Bói toán xem tướng Bảng giá xa xỉ. Nhưng bây giờ người ta đã nói về việc nhỏ có thể giúp, sẽ giúp. Đây rõ ràng là ý. Việc nhỏ thì miễn phí. Đây đã là nể mặt bọn họ. Không thể không biết chừng mực. Lúc này, những người trong hành hội đồ cổ đều cảm ơn Hạ thượng Sau khi bữa tiệc kết thúc, tất cả đồng thời quay về phố đồ cổ. Ai ai cũng đến mời cô đến cửa hàng xem một chút. Cũng có vài người có chút việc riêng Ở trước mặt mọi người không tiện hỏi Khi ở riêng cùng cô Mới dám nói mời cô giúp đỡ Hạ Thược đi khắp con phố Chỉ trong một buổi trưa Để khi quay lại Phúc Thụy Tường Thì có chút mệt mỏi Trần Mãn Quán và Mã Hiển Vinh Thấy vậy đều có chút đau lòng Con gái của hai người đều lớn tuổi hơn So với Hạ Thược Cho nên hai người đều coi cô như con gái mình Nhìn cô mệt mỏi như vậy, khó tránh khỏi có chút đau lòng. con nhà mình khi lớn bằng cô lúc này đều là tiêu tiền cha mẹ cho, làm nũng bướng bỉnh, chỉ lo chơi với bạn bè. Còn cô phải chống đỡ sản nghiệp lớn như Hoa Hạ. Tập đoàn Hoa Hạ có thể phát triển như vậy, có thể nói là một truyền kỳ trên thương trường. Điều này cũng nhờ vào cô bận trước bận sau như thế. Lập tức, Trời mãn quán đưa ra ý kiến Đưa cô quay về trường học Bảo cô nghỉ ngơi cho tốt Đi chơi với bạn học nhiều hơn Hưởng thụ những thứ giải trí tuổi cô nên có Hà thực cười cười gật đầu đồng ý Cô đang tính quay về ký túc xá Nghỉ ngơi một chút Nhưng cô vừa bước vào cửa phòng Lên biết kế hoạch nghỉ ngơi của mình Phải ngâm nước nóng Bởi vì cô vừa vào cửa Nhận được một ánh mắt đang đang sát khí Một đạo ánh mắt buồn bực cùng với đạo ánh mắt lo lắng. Ánh mắt đằng đằng sát khi kia, đương nhiên là đến từ liễu tiên tiên. Bạn nào hạ thược? bà không thấy bạn rất quá đáng à? Đã nói hôm nay là ngày toàn phòng ta ra ngoài chơi, cậu lại biến mất tận một ngày. Chị đây ở ký túc xá đợi cậu một ngày, cậu dám cho mình leo cây đấy à? Hồ Gia Di thì nhìn cô bằng ánh mắt toàn giao, hùng hăng trừng hạ thược, buồn bực nói. Từ lúc ra khỏi hội học sinh, Cậu nghe một cuộc điện thoại xong là không thấy bóng dáng đâu. Mình còn tưởng cậu đi một lúc quay về. Kết quả đi cả ngày không thấy bóng dáng. Ba đứa mình đợi cậu một ngày rồi đấy. Mắt to nhìn mắt nhỏ, nhàm trai buôn chết. Cậu đền thời gian cuối tuần cho bọn mình đi. Tớ... Tớ nghĩ là... Thực tử nhất định có việc bận mà. Nếu không cậu ấy cũng không ra ngoài cả ngày. Cuối cùng có người nói chuyện giúp hạ thược. Nhưng đáng tiếc người này luôn nhát được an... Cho nên giọng nói nhỏ như tiếng mũi Đó là miêu nghiền Vì thế liệu tiên tiên và hồ ra gì Quay đầu trừng mắt một cái Cô đáng thương đủi lại Không dám nói Sầu lo nhìn với Hạ Thược Hạ Thược bất đắc dĩ cười Nhun nhún vai Được rồi, tớ sai rồi Vì đền bù cho sai lầm của mình Tối nay đi ra ngoài ăn cơm, tớ mời Sau khi ăn cơm xong, mọi người muốn đi đâu chơi tiếp Để tớ đều tiếp Một câu nói, đã thu mua được hai con nhóc kìa. Hồ Gia Di lập tức mặt mày hớn hở, tốc độ nhanh chóng. Nhanh chút đi, mau thay quần áo nào, chuẩn bị ra ngoài thôi. Thường từ là người bận rộn, đợi lát nữa cậu ấy lại có điện thoại gọi đi, thế là chúng ta công toi. Thưa Diệp hiện tại, nhanh lên. Liệu tiền tiền thì lắc lắc vòng eo, cậu đi thay quần áo. Câu này còn giống tiếng người, không uổng công chị đây chờ. Chỉ là khi vừa xoay người, Nghe thấy lời của Hồ Gia Di Đôi mày liễu không khỏi nhíu chặt Quay đầu đầy tức giận Hồ Gia Di, cậu đừng có mặt miệng quả đen Hạ Thược bất đắc dĩ đứng cười một bê xem Miêu nghiên vốn đã mặc chỉnh tề Hồ Gia Di và Liễu Tiên Tiên Thay quần áo tốc độ cực nhanh Không cần 10 phút, ba người chuẩn bị xong bốn người một phòng Cùng nhau ra ngoài thẳng về phía cửa trường Tình hình gia đình Hạ Thược Ba người cùng phòng đều không rõ, chỉ là Liễu Tiên Tiên thường tán chuyện hỏi, mẹ mẹ cô là người nội trợ trong gia đình, cũng không làm việc gì, mà cha là quản lý của hội từ thiện. Hội từ thiện những năm nay người trong nước biết không nhiều lắm, nhưng Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di, gia, gia, gia thế cũng không nhỏ, bởi vậy hai người có chút hiểu biết. Ở trong mắt hai người, chỉ những kẻ có tiền mà không có chỗ tiêu mới đi thành lập hội từ thiện. Hai người cũng không hỏi thăm xem Ai là người thành lập ra hội từ thiện đó Điền cho rằng Cha Hạ Thược chỉ là đảm nhiệm chức vụ quản lý Hỗ trợ quản lý quỹ này Nhờ cách khác Nhà cô có điều kiện kinh tế Nhưng cũng chỉ là gia đình giai cấp tư sản bình thường Tốt hơn so với người thường thôi Hồ Gia Di Gia thế không nhỏ Cha cô là ông tổng của công ty may nổi tiếng trong nước Giá trị con người Hai ba triệu Có thể sánh ngang với hoa hạ Cô là con gái một trong nhà, vẫn luôn được cha mẹ chiều chuộng. Nhưng may mắn, cô cũng không có tính tình kiêu ngạo, ưa ngạnh của thiên kim tiểu thư. Ngược lại, bởi vì si mê bài tarot mà rất thân thiện với mọi người, tính tình hoạt bát, gặp ai cũng lôi kéo người ta bó bài tarot, với ai cũng dễ trở thành bạn bè. Liệu tiên tiên lại chưa bao giờ nói về gia thế của mình, giống như thực kiêng kỵ, cũng thực bài xích Nhưng cô không nói Hạ Thược cũng có thể nhìn ra được một chút Tướng mạo của cô Hai bên có chút chênh lệch Mà chán lạnh nhỏ hẹp Nếu là ở cổ đại Tướng mạo như vậy chính là con thứ Ở hiện đại có thể nó là con riêng Hơn nữa mày trái cao mày phải thấp Mẹ chỉ sợ Đã không còn trên đời Nhưng nhìn cách tiêu xài Của liễu tiên tiên Có thể thấy gia thế cô không tệ Gia thế của miêu nghiên Có thể nhìn ra xuất thân gia đình phú thương, chỉ là cô chưa bao giờ nói mà thôi. Hạ Thược gặp được ba người bạn cùng phòng vậy, coi như có duyên tốt. Ba người tuy tính cách khác nhau, nhưng đều không có tính tình của đại tiểu thư. Tất cả cho rằng trong ký túc xá, điều kiện gia đình cô là bình thường nhất, nhưng không ai khinh thường cô. Liệu tiên tiên ồn ào bảo rằng tối nay cho Hạ Thược lỗ nặng, nhưng trọn qua trọn lại. Cuối cùng chọn cửa hàng lẩu nổi tiếng gần trường Hiện tại là trung tuần tháng 10 Thời tiết phương Bắc có chút lạnh Bố cô gái không hề có ý kiến gì Với việc ăn lẩu Nhất trí thông qua đề nghị này Vừa ra khỏi trường Liền nghĩ đi thẳng tới quán lẩu Nhưng sau khi đang kích động ra cổng trường Bố người đều a một tiếng ngẩn người Hạ thực đầu tiên có chút bất đắc dĩ nếu tiên tiên quay đầu lại Lòng mày dựng đứng quát hồ Gia Di. Hồ ra Di, cái miệng quả đen nè cậu. Mèo nghiền nhìn hạ thược, liệu tiên tiên, rồi hồ Gia Di lại nhìn ngoài cổng trường. bên ngoài cổng trường xuất hiện một chiếc Land Rover màu đen, to lớn, ngang tàng. Khi bốn người vừa bước ra khỏi cổng, chiếc xe ấy vừa vặn dừng lại. Sắc trời có chút tối, ánh đèn xe chiếu sáng cổng trường. Một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ bước xuống xe Khôi mặt lạnh lùng ẩn sau ánh sáng của đèn xe Anh mặc bộ quần áo màu đen Cả người hòa hợp với bóng tối là một thể Vô cùng hòa hợp Tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng Những người đang ra vào cổng trường lúc này nín thở Không ít nữ sinh che miệng Ánh mắt lại càng không ngừng Liếc ngắm thân thể người đàn ông kia Người kia lại chỉ nhìn về phía trước Nơi đó có một cô gái mặc một chiếc áo khoác tây trang màu trắng Mái tóc đen nhánh, xóa trên vai Trên mặt mang nụ cười điềm tĩnh, xua tan cái lạnh đầu đông Hạ thược thấy, từ thiên giận có chút bất ngờ Lúc trước vì ăn bữa cơm với những người trong ngành đồ cổ Cô gọi cho anh báo mình tuần này bận việc hai người tuần sau lại gặp, không ngờ hôm nay lại tới Anh cũng không gọi điện báo cho cô Nếu không cô cũng sắp xếp, sẽ không đụng mặt nhau thế này. Sao Su Huynh lại tới đây? Hạ Thực cười đi qua, tại góc độ không ai nhìn thấy, cao mũi với từ Thiên giận. Học được cách tập kích bất ngờ rồi à? từ Thiên giận ánh mắt thâm thúy, dừng trên chóp mũi đáng yêu của cô, lại quét mắt nhìn ba người không xa sau lưng. Tối nay các em có việc ư? Hạ Thực cười. <cười> sớm đã có hẹn Em đã đồng ý đi ăn với các cô ấy Sau đó đi chơi một chút Sưu Hình ăn cơm chưa Hỏi thì hỏi vậy Nhưng hạ thược chắc chắn từ thiên dận chưa ăn Anh hiển nhiên mới tới đón cô Rồi hai người cùng đi ăn cơm Nghĩ vậy Cô cảm thấy lúng túng Thực sự không đành lòng bảo anh lái xe quay về Cuồn khu canh nơi này rất xa Lái xe mất 2 giờ Anh vì bốn gặp cô Hiển nhiên là sớm lái xe đi Thật vất vả gặp cô Lại phải lập tức lái xe về Nhìn đúng là có chút đáng thương Nếu không Cùng nhau Hạ thử quay lại hỏi ba người Liễu Tiên Tiên Hồ Gia Di và Miêu Nhiên Dù sao là cô mời bọn họ ăn cơm tối Bố dĩ buổi tụ tập Của ký túc xá Đột nhiên lại có thêm người lạ Cô sợ là các cô ấy không thoải mái Miu Nhiên là người phản ứng nhanh nhất cho vấn đề này Vội vàng xua tay Không cần không cần chúng tôi đợi sang hôm khác Hai người, hai người cứ việc đi hẹn hò. Lời này Miêu Nguyên nói đến miệng lại nuốt vào. Dù sao cũng là cô gái không có kinh nghiệm yêu đương, hai má có chút đỏ bừng. "Nào biết." Cô vừa dứt lời, cảm thấy bên hông đau xót, khâu nhìn về bên cạnh. Vừa quay đầu liền đối diện ánh mắt của Liễu Tiên Tiên cùng hồ gia gì tới. "Cùng nhau." Liễu Tiên Tiên hai mắt tỏa sáng, Có cơ hội moi tin Sao có thể bỏ qua chứ Cô trứng mắt với miều nghiên Chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép Cô gái cậu quá tốt rồi Cậu không nghĩ lại xem Ngày thường cho phòng ký túc Có nhóc thực tử này Có khi nào để chúng ta moi tin thành công chứ Hiểm khi cô lại đưa ra ý kiến cùng ăn tối Qua thôn này không còn phòng trọ đâu Không biết nắm chắc Thì đúng là kẻ ngốc Hoàn toàn muốn cùng nhau Hồ Gia Di cũng liều mạng gật đầu Sư huynh à? Đó là vị sư huynh đại nhân thần bí của thược tử Chuyện này cô phải đứng cùng một chuyến tuyến Với liễu tiên tiên Hạ thược vừa thấy ánh mắt tỏa sáng của hai người này Ngay lập tức ý thức Cô vừa rồi thấy sư huynh đáng thương kết quả đưa ra một quyết định sai lầm Nhưng lời nói ra khỏi miệng Nhìn tình hình này khó mà thu hồi Nếu như đổi ý Trong tuần tới Tài cô sẽ không được yên Chắc chắn Chờ hai con nhóc này chỉ trích nghiêm khắc đi Hạ tựa cắn cắn môi Hiếm khi kêu khổ trong lòng Cười khổ quay đầu nhìn từ thiên giận Chỉ tay quán lẩu Chúng em đi vào đó ăn lẩu Sư huynh cùng đi đi Từ thiên giận không phản đối Chỉ nhẹ nhàng gật đầu Sau đó lái xe đỗ vào một bên Trong ánh mắt chăm chú của đám nữ sinh ngoài cổng trường Rồi cùng bốn người đi vào quán lẩu bên cạnh Quán lẩu có ba tầng Những chiếc bàn được sơn một, một màu hồng Ngọn đèn vàng ấm áp Trang hoàng cổ kính Năm người chọn căn phòng đối diện Với cầu thang trên tầng hai Liệu tiên tiên liền tay trái Lôi kéo hồ ra gì Tay phải lôi kéo miêu nghiên Ba người đứng bên cạnh Dùng cách nói Ai mời khách thì người đó ngồi trước đi Hạ Thược chỉ cười, liếc nhìn các cô gái, trong lòng có loại cảm giác như sắp lên pháp trường. Cô chọn chỗ ngồi đối diện cửa phòng. Trong phòng ấm áp, vừa ngồi xuống cô cởi áo khoác. Bốn dĩ định vắt lên thành ghế dựa, thì một bàn tay vươn ra trước mặt cô. Hạ Thược dương mắt, tự nhiên đưa cho Từ Thiên giận. Chỉ thấy anh đem áo treo lên một giá móc quần áo bằng gỗ, sơi màu hồng trong phòng, rồi quay về bên cạnh cô. Động tác của hai người cực kỳ tự nhiên Liệu tiên tiên cùng Hồ Gia Di đứng bên cạnh, ánh mắt sáng người mà miêu Nghiên cũng có chút hâm mộ nhìn mãi Tận đến khi từ thiên dận ngồi xuống, Liệu tiên tiên tay mắt lanh lẹ kéo hai người kia cùng ngồi chỗ ngồi đối diện vừa vạn đối diện với từ thiên dận bảo đảm có thể quan sát anh rõ ràng không có góc chết Hạ thược vừa thấy tư thái này tươi cười thoáng có chút không được tự nhiên Lúc này nhân viên bước vào phòng, cô nhận cơ hội giao cho ba con nhóc kia. Liệu tiên tiên cùng Hồ Gia Di không hề khách khí với cô, gọi đầy bàn thức ăn rồi gọi cả bia. Trong khi chờ đồ ăn mang lên, một bàn năm người yên lặng không nói gì, không khí quỷ dị. Liệu tiên tiên và Hồ Gia Di dựa người vào nhau cứ nhìn chằm chằm từ thiên giận. Mìu nghiền cũng nhìn rồi lại cúi đầu, cô không giống như hai người bên cạnh kia Từ thiên giận vừa xuống xe đã không mặc áo khoác Có lẽ là để trên xe Sau đó nghe nói một tới quán lẩu gần đây Cho nên cũng không đi lấy áo khoác Trực tiếp tới đây Lúc này anh mặc chiếc áo len đen Cổ hình chữ V Cơ ngực trơn bóng lộ đường cong quyến rũ Cổ tay kéo áo lên tùy ý Lộ ra cánh tay chắc khỏe Mặt đồng hồ màu đen trên tay Dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh Giống như cảm giác anh mang tới cho người ta Đó là cô lãnh, hơi thở hấp dẫn trí mạng. Hạ Thược đương nhiên phát hiện ra từ thiên dận, thích mặc cổ áo chữ V. Lúc trước cô cảm thấy lạ lùng, có phải là sư huynh nhà mình, có phải cũng hiểu thế nào là gợi cảm. Nhưng sau này phát hiện, quần áo anh mặc không chiếc nào, không cổ rộng. Cho dù mùa đông, áo len bên trong cũng là kiểu rộng. Mặc dù điều này khiến anh tăng thêm phần khí chất khêu gợi mà thần bí, Nhưng mùa đông lạnh lẽo, tổng cảm thấy khác lạ. Lúc này đây, cho dù thấy kỳ lạ cũng không thể hỏi anh, bởi vì cô phải đối phó với liễu tiên tiên cùng hồ gia gì. Ánh mắt hai con nhóc này dính trên người từ thiên giận Ánh mắt sắp biến thành mắt sói, càng nhìn ánh mắt càng sáng ngời. Người đàn ông này thật thần bí. Từ khi anh ta bước vào cửa đến giờ, hoặc là nói từ lúc xuống xe ở cổng trường, Người nhân chưa từng liếc nhìn ba cô một lần. Hơn nữa người đàn ông này thực sự tuấn tú, nhìn như thế nào cũng có cảm giác của vua chúa. Anh cô lãnh không nhìn ai, lại đem lại cho người ta cảm giác nên là như vậy. Anh không giống những người đàn ông mà các cô đã gặp trong giới thượng lưu, thân sĩ, mặt mày hớn hở, hiểu cách nói chuyện, giao tiếp cũng lễ nghi. Anh ngồi chỗ này không hàn huyên, không thân cận, không giả bộ Hầu lôi kéo, làm quen bất kỳ người nào. Lại làm người ta cảm thấy đó là điều đương nhiên. Anh như ngồi trên ngai vàng, trong đêm tối yên tĩnh, chỉ có đối phương đến chào hỏi, làm quen khách sáo. Vì vậy, liệu tiên tiên lì làm quen đầu tiên. Đáy mắt cô tỏa ra tia sáng kỳ lạ, trên mặt lộ dân đụ cười như sói, vỗ cái bàn nghe người phía trước. Sư huynh, sư ngô thế nào đây? Cô quả như có vận may, câu nói đầu tiên khiến từ thiên giận nhìn cô. Đôi mắt anh thâm thúy, tối đen như ngọc lưu ly chìm trong đêm tối. Có một loại xinh đẹp khiến người ta không thở nổi, lại không hề có chút cảm xúc, phun bốn chữ. Sư huynh cô ấy. Sư huynh cô ấy à? Chỉ bốn chữ lại khiến những người ngồi đây ngẩn người. Bởi vì ai cũng nghe ra, trong bốn chữ này của từ thiên giận, trọng âm ở chữ cô. Nói cách khác, ý của anh là Anh là sư huynh của Hạ Thược Anh đang sửa lại cách sư hô Của Liễu Tiên Tiên cho đúng Liễu Tiên Tiên Cùng hồ ra gì, liếc nhìn nhau Sau đấy nhốn vai Có chút bất ngờ, cũng có chút xấu hổ Cô không ngờ Người đàn ông này để ý đến cả chi tiết nhỏ vậy Xem tính tình Của Liễu Đại Tiểu Thư cô ở trong phòng Gặp phải chuyện xấu hổ Theo lý thuyết, hẳn là không thuận theo Mà bỏ qua Sẽ nói móc đối phương một lần mới được. Nhưng cô hôm nay có loại cảm giác tại trước mặt người đàn ông này nó móc cũng vô dụng. Bố nghĩa vô dụng. Vì thế, cô đành nhốn vai nói Được rồi, anh là sư huynh của cậu ấy. Vậy phải xưng ngô ven thế nào đây? Sư mụi quanh anh thần bí lắm. Không chịu nói cho bọn em tên của anh. Từ thiên giận nghe vậy. Thùi ánh mắt đang nhìn liễu tiên tiên. Quay đầu nhìn phía hạ thược. Tự nhiên hỏi cô có nên nói hay không. Hạ thử bất đang dĩ, chỉ phải đứng dậy, giới thiệu hai bên với nhau. Đây là sư huynh của mình, Từ Thiên Giận. Sau lại nói với Từ Thiên Giận. Sư huynh à, đây là bạn học, kiên bản cùng phòng của em. Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên. Từ Thiên Giận nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người một lượt, coi như là hiếm thấy. Liều Tiên Tiên của Hồ Gia Di nghe gật gật đầu, ánh mắt chuyển động qua lại trên hai người, sau đó hỏi liên tục như giang lạc. Hồ Gia Di, ánh mắt tỏa sáng hỏi rằng Từ tiên sinh à, anh có quan hệ gì với Hạ Thược nhà chúng tôi thế? Có phải anh đang theo đuổi cậu ấy à? Liều Tiên Tiên hà lông mày dựng nứng, đẩy cô Không đúng trình tự sai Sau đây sẽ tiến hành họ theo trình tự cơ bản nhất Rồi cô nhìn phía từ thiên giận, bay ra nụ cười phong tình nhất, quả là khiến người nhìn mà tê dại. Tiên tiên xin à, xin đừng để ý vấn đề vừa rồi của cậu ấy, chúng ta bắt đầu theo trình tự đi. Tuổi, chiều cao, cân nặng, ba vòng. Liệu tiên tiên vỗ bàn đứng lên, nó liên tục đưa ra bốn vấn đề ngắn gọn xúc tích. Hồ Gia Di nghe thấy câu hỏi cuối cùng cười một tiếng, sau đó che miệng. Miêu nghiên thì đỏ mặt cúi đầu Hồi hồi nhích người cách xa liễu tiên tiên một chút Còn hạ thược Đầu đầy vạch đen Nhìn về phía từ thiên dận từ thiên dận Cũng không có phản ứng Không khí ngựa ngùng Liễu tiên tiên đợi nửa ngày Không thể tin được nhìn phía từ thiên dận Sau đó giống như bị khiêu khích Phát động toàn bộ sức chiến đấu Thề phải moi tim cho bằng được Vì vậy hỏi tiếp Đơn vị công tác Chức vụ, lương Nhà có mấy phòng, rộng bao nhiêu Anh chị em ra sao Hồ Gia Di vẹ mặt tươi cười Miêu nghiên thì khóe miệng run dậy Hạ thược vỗ chán Nhìn phía từ thiên giận từ thiên giận vẫn không có phản ứng Liệu tiền tiền cắn môi vỗ cái bàn từ thiên sinh à Anh cho là im lặng, có thể qua cửa à Tôi đã chú ý tới biển số xe của anh Nó xe của quân khu Mà còn được bắt đầu bằng chữ A Điều đó chứng tỏ xe anh đi là của bộ tư lệnh Anh có chức vụ gì ở bộ tư lệnh Tuổi quân, quân hàm, mau khai thành thật đi Hạ thược vừa nghe lời này Trái lại hai mắt tỏa sáng Không ngờ khả năng quan sát của Liễu Tiên Tiên Rất tinh tế Quả thật biển số xe của quân khu Có quy chế nhất định nó như vậy A. Đại biểu bộ tư lệnh B. Đại biểu bộ chính trị C. Đại biểu bộ liên cần D. Đại biểu bộ quân trang Người bình thường không quán chú ý điểm này Không ngờ là liễu tiên tiên lại biết Từ thiên giận nhìn liễu tiên tiên Lại vẫn không có phản ứng Liễu tiên tiên thấy vậy Cười hừ một tiếng như mắt lại Không nói phải không Không nói mà muốn theo đuổi Đại sư hạ phòng chúng tôi Đại sư hạ Trên thông thiên văn giới tường địa lý Cuối đầu ngầm đầu đều rõ Có thể thấy rõ sinh mệnh Có thể giải khó khăn Hạ thừa khó hiểu nâng mắt Người thì nổi đầy da gà Thực sự đúng là bị sét đánh không nhẹ Liệu tiên tiên không để yên Thổi phòng cô từ trên xuống dưới Chỉ còn chưa nói trên trời dưới biển Cô là vô địch Cuối cùng vỗ cái bàn càn quấy Anh không nói cái gì Dựa vào cái gì mà nói theo đuổi bạn giỏi giang của chúng tôi Đừng cho là chúng tôi không nhận ra Anh có ý đồ với tiểu thực Nói thực cho anh biết Trong trường có rất nhiều học sinh nam có ý với tiểu thực tử Nhưng một đám nhóc không nên thân đó, tiểu thương tử nhà tôi còn trướng mắt. đàn đông nếu không có sự nghiệp và địa vị xã hội đảm bảo, dựa vào cái gì đã mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Anh không báo chức vụ, không báo quân hàm. chúng tôi dựa vào cái gì có thể tin, anh mang lại hạnh phúc cho tiểu thương tử. Từ thiên giận nhìn cô, đương nhiên mở miệng. Tư lệnh, thiếu tướng. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không nói chúng tôi tuyệt đối không, Anh nói cái gì cơ? Liệu tiên tiên bỗng nhiên giật mình sừng sốt Hồ Gia Di cũng sừng sốt Mà ngay cả miêu nghiên Cũng liếc mắt sang nhìn hai người Anh lặp lại lần nữa Tôi nghe không rõ Liệu tiên tiên hỏi Lúc này ba người đồng thời nhìn phía từ thiên giận Dựng thẳng lỗ tai Tư lệnh thiếu tướng Cả căn phòng trở nên yên tĩnh Sau lúc lâu, tiếng gõ cửa phòng vang lên, người phục vụ bưng lẩu cùng đồ ăn lên. Sau khi sắp xếp xong xuôi mới ra ngoài, trong phòng vang lên những tiếng hít mạnh. Tư lệnh, thiếu tướng, làm sao có thể chứ? Liệu tiên tiên nhìn chằm chằm từ thiên giận. Nói dối, anh trẻ như vậy, tuổi. Hai sáu. Lạ là như tiếng rít mạnh. Hồ Giang Di trừng mắt. Trời ạ. Sao với thực tử hơn 10 tuổi Nếu anh không nói dối Anh trẻ đầy hứa hẹn như vậy Hẳn có nhiều cô gái theo đuổi Sao theo đuổi cô gái là học sinh thế này Nói đi Có phải lăng nhăng ở bên ngoài Đã có vợ đúng không Liệu tiền tiền sắc mặt trầm xuống Nhìn chầm chằm và từ thiên giận Không có Hay từng ly hôn hả Không có Hay là có bạn gái chân đứng hai thuyền Không có Không phải chứ Liệu tiên tiên che miệng Vẻ mặt không thể tin Quay đầu nhìn phía Hồ Gia Di Người đàn ông cao cấp Cậu tin không Hồ Gia Di cũng nhìn nhìn từ thiên giận Nhẹ nhàng gật đầu Trực ra của mình cho mình biết Anh ấy không nói dối Dù sao cô là bó toán sư Gia quan thứ 6 chuẩn hơn người khác Liệu tiên tiên nhìn cô che miệng Ánh mắt dần tỏa sáng Tỏa sáng đến mức tận cùng Bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa Quay đầu nhìn thẳng tử thiên giận Tư lệ tư Hãy trả lời vấn đề cuối cùng Chúng tôi dựa trên vấn đề này để phán đoán Có nên giao thực tử cho anh hay không Tử thiên giận nhìn cô Vậy mà nghiêm túc gật đầu Lưu tiên tiên nở nụ cười. cười Nói Anh có còn là sử nam hay không Lời vừa ra khỏi miệng Hồ gia di bật tiếng cười to Miêu nghiên thì đỏ mặt cúi đầu Hạ thược dù nhẫn nhịn cỡ nào đã đến cực hạn dốt cuộc không nhịn nổi nữa. Nữ tiên tiên, đủ rồi đấy. Hạ thược ngầm kéo áo của từ thiên dận. Sư huynh à, với đề tiếp theo của cậu ấy anh có thể không cần trả lời. Từ thiên dận cụp mắt nhìn phía ngón tay đang nắm góc áo mình của cô nhẹ nhàng gật đầu. Liệu tiên tiên buồn bực cắn môi trước mắt hạ thược. Ở nhóc ngóc ngách này. Tớ là vì tốt cho cậu đấy Nếu anh ta không phải Từng có bao nhiêu cuộc tình lên giường với bao nhiêu người phụ nữ Cậu đều phải biết rõ ràng Cuộc sống riêng của đàn ông quá loạn Dễ bị thận hư Như vậy sức khỏe không khỏe mạnh Nhưng nếu anh ta còn Cậu phải hỏi rõ tình hình sức khỏe của anh ta Không chừng anh ta có bệnh không nói Phụ nữ gả cho đàn ông cần cái gì chứ Không phải cần ví tiền của anh ta trống hay không trống Xác khí lớn hay là không lớn Lời kia vừa thốt ra các cô gái trên bàn chết ngay tại chỗ, ngay cả Hồ Gia Di cũng đỏ mặt. Hạ Thược chỉ biết ôm chán, cuối cùng nhận biết rõ ràng mình tối nay đã không suy nghĩ cằn kẽ hậu quả. Hạ Thược và Từ Thiên Giận lít nhìn nhau, trong tay văng vẳng câu nói kia của Liễu Tiên Tiên, xa khi lớn hay không lớn, lập tức cảm thấy như bị sét đánh tại chỗ, lại bị Từ Thiên Giận bắt gặp. Hai má càng thêm đỏ hồng, không nhịn được rơi mắt nhìn chỗ khác. Từ thiên giận thì lại chăm chú nhìn cô. Gòi má trắng nõn như xứ của cô, lúc này bao phủ tầng hồng phấn dưới ánh đèn, mày liễu hơi nhíu lại, dáng vẻ rồi dám đáng yêu. Tránh không được mà vẻ mặt càng thêm ngựa ngùng đáng yêu. Anh là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của cô. Ngày thường cô luôn điềm tĩnh thanh nhã, khi thì xinh đẹp dào hoạt, Vẻ mặt luôn luôn cười tủm tỉm Như con hồ ly nhỏ Giáng vẻ cô tối nay Đối với cô thì như là thất lễ Nhìn với anh mà nói Lại như là phát hiện mới mẻ Từ thiên giận nhìn hạ thược Cũng không kiêng dè trong phòng có người khác Đôi mắt anh như vì sao sáng lấp lánh Trong đêm tối thâm thúy mà chăm chú Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không chút thay đổi Chỉ có đôi mắt đen như đêm tối Khiến người ta cảm thấy thâm trầm Thấy được ngóng trông, thấy được gợn sóng sâu trong đó. Hạ thược bị từ thiên giận nhìn chăm chú, càng lúc càng cảm thấy ngượng ngùng Vừa nâng mắt, liền thấy Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên. Họ đang nhìn mình chăm chăm Ngoại trường Miêu Nghiên có con lương tâm, chỉ nhìn một cái liền rơi mắt bên ngoài. Hạ con nhóc kia, hai mắt tỏa sáng chuyển động quan lại trên người bọn họ. Cô Gia Di cực kỳ hưng phấn, hạ thường là loại người nào, đó là người bình tĩnh nhất trong phòng, cho dù đến gặp hội học sinh vẫn bình tĩnh, dựa vào tường. Ít nhất từ khi khai giảng tới giờ, ngoại trừ lần phan hướng nguyên sỉ nhục huyền học phương Đông, thì chưa lần nào thấy sắc mặt cô thay đổi. Về mặt tối nay của cô sao có thể không nhìn? Qua thôn này không có phòng trọ, ai biết lần tới thấy là bao lâu. Hạ thược cụp mắt, thở dài trong lòng, tự nói với bản thân. Đây chính là hậu quả của việc nhất thời nóng đầu. Lần tới, tuyệt đối không có lần tới. Cô hít sâu mùa hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng khôi phục lại về điềm tĩnh, thành nhã mọi ngày. Cô nhìn ba cô bạn cùng phòng một cái, nói rằng Thôi, ăn đi, đừng để về đến phòng, lại bảo mình chưa cho các cậu ăn no. Xem xét biểu hiện của liễu tiên tiên hôm nay, lần tới có nên mời các cậu đi ăn nữa hay không? Mình phải suy nghĩ thật kỹ Vừa nói vừa cảm nhận ánh mắt từ thiên giận Vẫn cố định trên người mình Hạ thược tươi cười không hề thay đổi Một tay gắp thức ăn vào nồi lẩu Một tay để bên dưới nháo tay anh một cái Từ thiên giận ánh mắt thâm sâu Hạ thược đang gắp thịt bò, thịt dê Và thức ăn vào bát của anh Hy vọng anh mau ăn thức ăn mà rời lực chú ý Nhưng cô vừa đặt đũa vào trong bát anh Lại phát hiện hai tay anh đang nắm chặt hà thược hơi sửng sốt Ánh mắt đảo qua phía dưới Hồi tưởng cảm giác đầu ngón tay Khi nháo vào làn da Căng đầy sức mạnh Lúc này bất trí bất giác phát hiện Vừa rồi cô nhéo vào cạnh sườn anh Cô lập tức tiêu khổ trong lòng Nhưng không biểu hiện chút nào ra ngoài Vẻ mặt cô tươi cười tự nhiên Sư huynh ăn cái gì? Giữa trưa Hạ Thược cùng mọi người trong hành hội đồ cổ đến khách sạn ăn cơm. Cũng không ăn được bao nhiêu, sau đó lại bận rộn cả chiều. Hạ Thược đã sớm đói bụng, lời bảo các bạn bắt đầu ăn. Từ thiên dận ăn không nhiều lắm, ánh mắt anh luôn tập trung trên người Hạ Thược. Nhìn cô thường ăn những món nào, sau đó liền gắp trong bát cô. Hạ Thược thấy anh ăn ít, đành thường xuyên gắp đồ ăn giúp anh. Chỉ cần là thức ăn cô gắp vào bát. Anh sẽ ngoan ngoãn cúi đầu ăn, không để thừa chút nào Liệu Tiên Tiên và Hồ Gia Di ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này mà ghen tị Liệu Tiên Tiên nhú mẻ oán giận Sư huynh sư muội tương thân tương ái Hai người đang trắng trợn tuyên chiến Là công nhiên tuyên chiến với những người cô đơn hay thất bại trong tình yêu Tớ nó có đúng không đấy Cô hất cầm nhìn Hồ Gia Di Hồ Gia Di chưa kịp nói Liệu tiên tiên liều quay đầu Nhìn chằm chằm hạ thược và từ thiên giận Cho nên nói Chỉ có sự thẳng thắn của hai người Mới có thể bình ổn sự tức giận của chúng tớ Nói đi Vì sao hai người xưng hô su hình su mội Hạ thược cười Nâng mắt nhìn liễu tiên tiên Con nhóc này đúng là quá ồn ào Lúc trước để cô ấy hỏi Là vì sợ tối về ký túc xá Cái tai mình không được yên Lúc này cô ấy đã hỏi được không ít thông tin Không có khả năng cô để cho cô nàng này mò thêm tin tức. Sư Huynh à, ăn đi. Hạ thừa cười tủm tỉm gắp thịt bò đã chín cho từ thiên dận. từ thiên dận ư một tiếng cúi đầu bắt đầu ăn. khâu khí cho phòng im lặng. Liệu tiên tiên thì khẽ cắn môi, không hề lốm túng. Hai người làm lơ mình đấy à? Cô không chịu bỏ qua lập tức vỗ mạnh bàn đứng dậy. Càng đánh càng hăng. Liên tục đưa ra các câu hỏi hai người quen nhau như thế nào Đã quen bao lâu Từ thiên dận còn trẻ tuổi Mà đã có quân hàm cao vậy Bối cảnh trong nhà là như thế nào Nhưng làm cô buồn bực Mặc kệ cô hỏi thế nào Từ thiên dận đều yên lặng cúi đầu Hoặc là ăn thức ăn Hoặc là gắp món ăn mà hạ thượng thích Mười vấn đề được đưa ra Mặc kệ ép hỏi hay rủ dỗ Từ thiên dận không hề để ý đến liễu tiên tiên Liệu tiên tiên vô cùng buồn bực Không thể tin như người đàn ông trước mặt Cô cảm thấy nắm đấm của mình Không phải là đánh vào bông Đánh vào bông có thể cảm nhận được bông mềm Mà đối phương chính là không thể nhìn cô Quả đấm của cô Giống như đánh vào không khí vậy Không đúng là đối phương Coi cô là không khí Liệu tiên tiên không thể tin Nhìn từ thiên giận Một cảm giác bất lực trước nay chưa từng có Cô cảm thấy bức tường chướng ngại trong giao tiếp với người đàn ông này. Hạ thượng ở bên cạnh người đàn ông này thế nào được chứ? Liễu tiên tiên này, cậu bị ghét bỏ rồi, ngồi yên một bên đi, đến tớ. Hồ Gia Di cười tủng tỉm kéo Liễu tiên tiên. Cô cũng coi như nhìn ra chút manh mối, nhưng không biết có đúng hay không. Cho nên Hồ Gia Di vừa ăn đồ ăn, vừa hỏi những vấn đề mà Liễu tiên tiên đã hỏi lần nữa. Sự thật chứng minh cùng một vấn đề Đổi là người khác hỏi Từ thiên giận trả lời Nhưng cũng không phải anh trả lời hết Mọi câu hỏi Anh chỉ trả lời những câu anh cho là phải trả lời Nếu anh im lặng Thì câu hỏi này không thể trả lời Không cần trả lời Hoặc là vô nghĩa Về phần rốt cuộc là nguyên nhân gì Anh cũng sẽ không nói ra Mà là tự mình đoán đi Tính tình này Thực làm người ta dở khóc giờ cười Nhưng Hồ Gia Di nhanh chóng phát hiện ưu điểm của anh. Đó chính là những câu hỏi được từ thiên dận trả lời. ắt sẽ ngắn gọn sáng tỏ. Không phải là ba phải cái nào cũng được, hoặc là có hoặc là không. Không giống những người đàn ông tầng lớp thượng lưu, nói chuyện luôn ập lờ, thái độ mập mờ, thật thật giả giả, luôn muốn phụ nữ phải suy đoán. Liệu tiên tiên ngồi bên nồi lẩu không ăn, mà sửng sốt, Vì sao cũng là câu hỏi, anh ấy trả lời cậu mà không trả lời mình. Cậu không nghe thường tử nói ừ, vấn đề của cậu, tư lệnh tư không phải trả lời nữa, tôi đoán đây là nguyên nhân. Hồ Gia Di ngồi bên cạnh người, nhìn thẳng mắt Hạ Thược, ánh mắt có chút hâm mộ. Tuy rằng tư lệnh tư ít nói, nhìn đối với Hạ Thược rất tốt. À, thì ra là vậy. Liên Tiên Tiên buồn bực sắp học máu, cầm lon bia hất cảm với Hạ Thược. Từ từ này, đứng lên phạt bia, cậu cho bà mình leo cây một ngày, nghĩ rằng mở bữa cơm là xong à? Không phạt bia không thành ý, uống ba lon trước rồi tính. Ba lon à? Hạ thực nâng mắt nhìn lon bia trong tay cô, lại thấy đáy mắt liễu tiên tiên tràn đầy khiêu khích. Nếu như không uống được, bảo sư huynh cậu uống đi. Cô nàng này rõ ràng, có ý nhắm vào từ thiên giận, hạ thực sao có thể để cô như ý. Sư Huynh phải lái xe về quân khô, đừng nói không thể uống bia. Cho dù có thể uống, cô không thể để cô nàng tùy ý bắt nạt anh. Đêm nay, Từ Thiên Giận bị các cô ấy vây hỏi mồ hồi đã rất khó khăn. Vẫn tiếp tục như thế, anh sẽ cảm thấy quá ẩm mỹ. Ai bảo mình không thể uống? Hạ Thược nhớ mày cười, phong thái nhàn nhã đứng lên, lấy lon bia đi về phía đối diện. Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên sửng sốt Các cô không ngờ Hạ Thược biết uống bia Ở trong mắt các cô Hạ Thược như là cô gái ngoan ngoãn Ngọt ngào mà đáng yêu Hạ Thược không để sự kinh ngạc Của ba người trong mắt Vừa cười vừa đi tới Cầm cho mỗi người cái cốc Sau khi rót đầy cho ba người mới nói hai giảng đã hơn hai tháng Đây là lần đầu tiên Chúng ta ngồi cùng ăn một bữa cơm Trẻ này ai cũng uống, coi như chúc mừng bốn người chúng ta có duyên gặp nhau Giọng nói hạ thược mang theo cảm khái, ánh mắt chân thành liễu điên tiên, vốn muôn giây khó dễ, chuốc bia cô Lúc này sửng sốt Cô vô không thích loại tình cảnh, cảm tính thế này Nhân thời không được tự nhiên, lầm bẩm một tiếng không biết nói gì nữa Hồ Gia Di thì gật đầu, đứng lên cười, <cười> Thôi từ nói đúng đấy, chúng ta nên chúc mừng đi Tiên tiên tiểu nghiên, cốc này đều phải uống. Miêu nghiên không biết uống, nhưng không từ chối. Đối với cô mà nói, có thể quen ba người bạn này, quả thực là duyên. Cũng là may mắn của cô. Cô bị bầu không khí này cuồn hút, cô đứng dậy dơ cốc lên. Liệu tiên tiên vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng cũng cười dơ cốc Bốn người cụm cốc sau đó ngửa đầu uống cạn. Lại không chú ý tới. Cốc của Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên đã bị Hạ Thược đổi thành cốc thủy tinh. Các cô uống có hết hay không nhìn một cái thấy ngay, mà trong tay Hạ Thược vẫn là lon bia. Bởi vì không khí cảm động, ba con nhóc không ai chú ý tới, ngừa đầu nâng cốc uống hết. Mà Hạ Thược cũng nâng lon bia lên, nhưng cô uống bao nhiêu thì không ai biết. từ Thiên Giận ngồi đối diện nhìn chằm chằm lon bia trong tay cô. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên Không ai phát hiện nụ cười nhạt này của anh Ba người đều uống cạn cốc bia Hạ thược thì vẫn cười Cốc này là mới tiên tiên Tuy rằng ở với nhau không lâu Có thể thấy cậu sống tình cảm Tuy rằng không giống ai nhất Vừa dứt lời Hồ Gia Di cười một tiếng Mìu nhiên có khẽ nở nụ cười Liệu tiên tiên nhíu chặt mày Hạ thược, cậu nói ai không giống ai hả Ai dù lông thì chính là người đó. Hạ thược cười thản nhiên, nhíu mày, bắn cho Liễu Tiên Tiên ánh mắt khiêu khích. Cô nàng này chỉ lo tức giận trừng mắt với cô, làm sao thấy được Hạ thược dắt bia cho mình, mà bia kia lại được đổ ra từ lon bia trong tay của cô. Lập tức Hạ thược cười, vừa nâng lo bia trong tay. Có dám uống nữa không? Liễu Tiên Tiên là người không chịu được khiêu khích, lúc này nhíu mày. Có gì mà không dám? Chị đây sợ à? Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn cốc. Hạ thược cười xoay người. Chờ liễu tiên tiên uống cạn bia. Hạ thược mở lon bia khác đi về. Câu này là để mời ra gì? Chú cậu nghiên cứu bà ta rốt thật tốt. Cậu ra có tố chất làm bòi toán sư. Hạ thược vừa rót ánh mắt cổ vũ. Hồ già dì hai mắt sáng ngời, khôi mặt nhỏ nhắn, vô cùng vui mừng. Cầm lấy cốc bia cô nói Thật á, cậu tính ra mình có tố chất là bò toán sư à? Lê Tiên Tiên vẫn nói mình là thần côn, cha mẹ mình cảm thấy mình chơi bài tarot, không được đàng hoàng. Mình cũng lời so đo với người không biết gì, chỉ có thường tự hiểu mình thôi, những lời này của cậu, nên mình mới tha cho cậu đấy. Nói xong, người đầu uống cạn cốc bia, Liệu tiên tiên nghe Hồ Gia Di nói vậy Bật cười liếc mắt nhìn cô Ánh mắt không khỏi nhìn trần nhà Hạ thược cậu uống hay không cả bản hai người không để ý Tiếp theo Hạ thược rắp bia cho miêu nghiền Cóc này để mời tiểu nghiên Linh thể không phải là cái gì đáng sợ cho lắm Chỉ cần không sợ Thì ngày ngày đều như nhau Tớ biết bài thuốc đông y Điều dưỡng, bổ sung dương khí Có lợi với thân thể Khi về mình sẽ viết cho cậu Điều trị thân thể chậm chậm nhất định sẽ tốt lên Nhiều nghiên vô cùng cảm động Đôi mắt đỏ hồng Cắn cắn môi Giọng nói ngại ngùng văng lên Thực tựa cảm ơn cậu Thực tốt khi quen được mọi người Nói xong Cam tâm tình nguyện uống cạn Liệu tiên tiên vì không chịu nổi loại không khí này Không tự nhiên xoay người nhìn bên ngoài Chờ khi cô phục hồi tinh thần Quay đầu lại Thì cốc được đổ đầy bia Mà hạ thược lấy thêm lon khác mở ra Gió trồ Gia Di và miêu nghiền, sau đó dơ lon bia trong tay mình. Cốc này mình mời, coi như cảm ơn sự quan tâm của các cậu những ngày qua. Lúc này Hạ Thược uống thật, nhìn cho lon bia còn bao nhiêu, cả ba người đều không biết. Hạ Thược cô sẽ không nói cho các cô biết, chỉ có một ngụm. Uống hết cô quay người về chỗ ngồi, khi xoay người trên bàn để lại vừa vặn ba lon bia giống. Hạ Thược trong mắt thì lên nụ cười sâu xa Cô vừa nâng mắt để đối diện Với ánh mắt từ thiên giận đang nhìn mình Ánh mắt anh Nhu Hòa Mang theo nụ cười Bề môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Hạ Thược cười ngồi xuống Mà Liễu Tiên Tiên Hồ Gia Di và Miêu Nghiên Hồi đối diện uống hết cốc bia Trong khi ăn thì thoảng ba người liếc nhìn nhau Vẻ mặt ngơ ngác mơ hồ Dựa như cảm thấy Có chuyện gì đấy không thích hợp lắm Nhưng không nghĩ ra là chuyện gì Mã cho đến khi ăn xong Gọi người vào tính tiền Người phục vụ tiến vào phòng Kiểm tra số lượng bia uống Lợi tiền tiền a một tiếng chỉ hạ thược Không phải tớ bỏ cậu Phải tự phạt bia Cậu tự phạt bia đâu Hạ thược cười đứng dậy Đã mặc áo khoác từ thiên giận đưa trò Bình tĩnh nhìn thoáng qua lon bia Không phải trên bàn đấy ư Cậu nói ba lon không thiếu một lon Liệu tiên tiên quay đầu Quả thực trên bàn có ba lon bia rỗng Nhưng Hạ thực uống khi nào Sao cô không nhìn thấy Liệu tiên tiên nhíu mày Quay đầu nhìn ba lon bia Cô không biết đêm nay do uống nhiều hay làm sao Với không thể nào nghĩ rất việc Cô uống bia Thấy dáng vẻ dối rắm ngẩn người của cô Hạ thực cụp mắt cười sâu xa Có nhóc này muốn chuốt bia cô à Cô gửi ăn cơm với những lão hồ ly trên thương trường Đều có thể toàn vẹn quay về Chỉ đừng nói là với con nhóc này Hạ thược cùng từ thiên dận đi xuống tầng trước Để mặc liễu tiên tiên đứng ở đó tiếp tục rối rắm Lúc ở phòng ký túc xá bàn bạc Tối nay ăn xong sẽ đi đâu đó chơi Nhưng tối nay vì có sự xuất hiện của từ thiên dận Thời gian ăn cơm có chút dài Chỉ còn 2-3 giờ nữa ký túc xá đóng cửa Hồ bên liễu tiên tiên có muốn đi dạo phố nữa không? Cho nên vừa đi khỏi cửa hàng lẩu, Hạ Thược từ thiên giận đứng chờ ở cửa. Ban đêm, gió hơi lạnh, nhất là khi vừa bước ra khỏi phòng có điều hòa. Một làn gió thổi qua khiến người ta thấy hơi lạnh. Hạ Thược ôm bà vai, từ thiên giận mở cửa xe. Lê xe chờ đi. Hạ Thược gật đầu theo anh lê xe. Cửa xe vừa đóng lại, khâu khí ấm mát. Lúc này cô thoải mái dựa người vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt. Cả ngày hôm nay bận rộn không kịp chạm đất Tuy vừa rồi chỉ uống mấy ngụm bia Nhưng đối với người đang mệt mỏi Có hiệu quả như thôi miên Vừa nhắm mắt Hạ Thược có chút buồn ngủ Nhưng cảm nhận Có đôi mắt đang chăm chú quan sát mình Hạ Thược lên mở mắt ra Quay đầu nhìn sang ghế lái bên cạnh Ánh mắt anh như dán chặt trên khuôn mặt cô Không rời một tấc Ánh sáng trong xe hơi tối Từ thiên giận là một người cực kỳ thích hợp bóng tối. Anh dùng nhập bản thân vào trong bóng tối, giống như vị vua của bóng đêm. Mà giờ phút này, chỉ có một tia sáng mờ được chiếu từ ánh đèn của cửa hàng đối diện. Ánh sáng mờ nhạt nhu hòa, bao phủ khuôn mặt cương nghị của anh, xóa đi chút cô tịch, mang theo sự sâu lắng. Mệt mỏi ư? Ánh mắt anh nhu hòa, ngay cả khóe môi mang theo nụ cười nhẹ. Nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô Trong xe yên tĩnh Với bầu không khí hài hòa ấy Hạ thừa không hề cảm thấy động tác thân mật này Có gì không đúng Cô cười điềm tĩnh Có hơi mềm một chút Nhưng em đã đồng ý tối nay chơi với các bạn Cũng không thể khiến các cô ấy mất hứng Lời khác cũng được Bàn tay anh vút ve khuôn mặt cô Từ lòng bàn tay cảm nhận sự mềm mịn của làn da cô Ánh mắt sâu lắng giúp cô vén hai sợi tóc rối ra sau tài. Hạ thừa cười cười. Vẫn bận quá, lúc nào cũng có việc. Đợi lần tới, không biết đến khi nào. Nếu tối nay đã rảnh thì chọn tối nay luôn. Sư huynh lát có đi cùng hay là quay về quân khu? Cùng em. Khẩu chu gió dự, ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi vành tay cô. vành tay cô nhỏ xinh dưới ánh đèn mờ nhạt trơn bóng, vô cùng đáng yêu. Anh khẽ cười, ánh mắt cố định tại vành tay cô, nhị không được vươn tay sờ sờ. Anh vừa sờ, lại khiến hạ thực bừng tỉnh. Bấy giờ cô hồi thần, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên từ thiên giận, mà ngạc nhiên bởi vì trước đó, cô không hề nhận thấy hành vi của hai người thân mật đến thế nào. Hạ thực coi như phản ứng nhanh, thời gian ngây người thực ngắn. Gần như là chỉ trong nháy mắt, cô nắm lấy chốt mở cửa. Xoay người xuống xe Ngoài cửa quán lầu đối diện Liệu tiên tiên, hồ gia di, miêu nghiên Đã sớm đứng chờ Liệu tiên tiên liếc xéo Hạ Thược Quay đầu nói Mới có chút thời gian thế Đã vội vàng ở trong xe thân mật Liệu tiên tiên có không nói câu nào hay hơn được ư Hồ gia di trưởng mắt nhìn cô Rồi nói với Hạ Thược Đừng để ý cậu ấy Cậu ta hận là xe của tư lệnh tư Không thể nhìn từ ngoài vào trong Không nhìn thấy được gì, trong lòng cậu ấy khó chịu. Nó thì nói vậy, nhưng ánh mắt Hồ Gia Di sáng người, cười hi hì, hì xem xét Hạ Thược. Rõ ràng đang nói, tuy chúng tớ không thấy, nhưng chúng tớ vẫn biết hai người làm gì bên trong. Cậu không cần giải thích, thực sự không cần giải thích. Hạ Thược cũng lười giải thích, trên mặt lộ nụ cười nhẹ hỏi rằng Tiếp theo đi chỗ nào đây? Đi săn nhảy đi. Sàn nhảy Vân Hải là sàn nhảy lớn nhất thành phố Thanh Có thiết kế vô cùng độc đáo Tòa nhà cao 30 tầng Ở giữa là sàn nhảy lớn Mà sàn nhảy lượn vòng lên trên Từ tầng thứ nhất Nối thẳng lên tầng trên cùng Trong sàn nhảy không khí nóng bỏng Nam nữ trẻ tuổi nhiệt tình nhảy nhót Tự như là thiên sứ Lạc xuống nhân gian Mặc sức nhảy múa phát tiết Mặc sức xa đoạn trong đó Ngoài sàn nhảy ra Là các quỷ ba độc lập phòng, sòng bạc. Bất kể là xe ở tầng nào, đều có thể thấy sàn nhảy được nối thẳng, đánh vào thị giác của người nhìn rất lớn. Cho nên khi vừa hoàn thành, liền trở thành một trong những sàn nhảy lớn nhất nước. Cũng là nơi mà những người trẻ tuổi muốn tới tiêu tiền. Có thể nói kiếm không ít tiền. Mỗi một tầng của sàn nhảy Vân Hải khiến người ta cảm nhận sự độc đáo. Cho nên không có quy định, càng lên cao, giá cả càng đắt. Mỗi phòng, mỗi tầng đều có giá vô cùng cao. Nhóm năm người hạ thược thuê căn phòng ở tầng 10, chỉ gọi một ít rượu và đồ ăn vặt, cũng không gọi thêm phục vụ gì nữa. Người phục vụ không vì vậy tỏ ra khinh thường, ra có lễ phép đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, căn phòng trở thành không gian độc lập. Nhưng nếu đã tới đây chơi, Liễu Tiên Tiên đương nhiên không chỉ ngồi đây nói chuyện phím. Cô lắc bởi eo thon đi ra ngoài cửa, Quay đầu lại, búng ngón tay tách một cái phía hạ thượng Có dám ra ngoài so tài nhảy với chị đây không? đỏ bia không lại cậu, nếu đọ nhảy múa, thua cậu. Chị đây tối nay nhảy từ tầng 10 xuống chết luôn. Hạ thượng nghe cô nói vậy, từ người ghế sofa, cười nhìn cô nói. Cậu đã nói vậy, ai dám thắng cậu chứ? Tớ nhận thua, cậu cứ chơi đi. Không đánh mà nhận thua là sỉ nhục đấy, màu ứng chế nhanh. Hạ thừa cười, ăn nói ngay thật. Mình không nhảy đâu, cậu thực sự cho vào điểm yếu của mình. Thầy cô tươi cười thẳng thắn, không giống đang nói dối. Liệu tiên tiên ha một tiếng. Cậu cũng có một ngày không bằng chị đây, đằng trước chính là săn nhảy. Mở cửa nhìn cho kỹ, chị đây cho mấy đứa mở rộng tâm mắt. Hạ thừa cười mà không nói, Liệu tiên tiên đã thướt tha đi khỏi phòng. Trên sofa, miều nghiêng sợ hãi. Nơi này loại người nào cũng có, tiên tiên sẽ không sao chứ Hay à, liệu tiên tiên có thể làm sao Người khác có lẽ nguy hiểm hơn Đàn ông được cô xem trọng Là sinh vật bi nhất trên thế giới Cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng cho cô ấy Hồ Gia Di uống đủ uống Tuyệt không lo lắng Hạ Thược cười chẳng ăn miêu nghiền Nơi này là địa bàn của an thân hội Dù có phiền toái Cô không có ai dám gây chuyện ở đây Cứ yên tâm đi Lời này tuy rằng chắc chắn liệu Tiên Tiên không việc gì, nhưng Hồ Gia Di nghe ra ý tứ bên trong. Câu ý gì? Tối nay Tiên Tiên gặp phải phiền toái, cậu đã nhìn ra vấn đề gì hay không? Không có đâu, đừng có lo lắng. Những nơi thế này bắt chuyện làm quen thực bình thường mà. từ thiên giận ngồi bên cạnh. Tuy anh im lặng không nói gì, nhưng khí chàng lại vô cùng mạnh mẽ. Hồ Gia Di và Miu Nguyen ngồi cạnh hạ thược, thi thoảng hai người lại thoáng nhìn qua. Luôn thì anh cúi đầu trước mâm hoa quả Kỳ nhẫn bóc vỏ từng quả Sau khi bóc xong đưa cho Hạ Thược Rồi lại tiếp tục bóc Đến những nơi thế này Người khác đều là vì những thân hình nóng bỏng ngoài sàn nhảy Hay những bàn bạc Nhưng anh chỉ hứng thú với đĩa hoa quả và hà dưa Liệu tiên tiên đi vào sàn nhảy đối diện Hết mình nhảy múa Không ngừng liếc mắt đưa tình với người trong phòng Hạ Thược hồ gia di trong phòng Sớm quên mất cô Hai người tận tình trò chuyện về bói toán Chọc liễu tiên tiên càng nhìn càng căm tức Càng nhảy vẻ mặt càng đen Lúc này một gã đàn ông tiến lại gần Cười hỏi rằng uh, uh, Em gái nhẹ không tồi đấy Có hứng thú tâm sự với anh không Cút đi Liễu tiên tiên tâm trạng không tốt Không chui nghĩ ngợi mà quát lên